67, Trù Mâu ba trong lúc ấy, hắn cũng từng nghiêm túc suy xét, rốt cuộc thì lần đi lên núi này là đúng hay sai, nếu đúng lúc gặp phải các đại thế gia đến đây vây quét, khăng khăng vu khống đó là hắn rồi dẫn người tới bắt, thì nên làm gì đây? Kết luận là, có tới hay không, có cứu hay không và hắn có mặt ở đây hay không, cũng đều có thể khẳng định, không có gì khác nhau, nếu cứ nhất định phải nói khác đi. Thì cũng chỉ khác ở chỗ chạy tội và bị bắt ngay tại trận mà thôi, nói thế nào thì người cũng đều bị bắt lên trên núi của hắn cả rồi, dù sao chăng nữa hắn cũng trốn không khỏi cái tội danh này, chạy tới trước cứu lấy người bị bắt, không chừng còn có thể cứu vãn được chút ít hình tượng, túm vài tên mặt sương tới rồi từ từ ra hỏi sau, tóm lại phải làm một lần dứt điểm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên đường đi có ghé qua trấn nhỏ ở Di Lăng. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầy tai là giọng nói quê hương, làm tinh thần sảng khoái, cực kỳ thân thiết, rõ ràng không mua đồ, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà mở miệng dùng tiếng địa phương bắt chuyện với tiểu thương ven đường, nói đến hài lòng thỏa dạ, bấy giờ mới quay người lại nói: "Hàm Quan Quân, chắc ngươi còn nhớ cái trấn này nhỉ?" Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, "Còn nhớ." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Biết chắc là trí nhớ ngươi tốt hơn ta mà, ngay ở cái trấn này nè." Ngày trước tụi mình có gặp nhau một lần, đúng lúc đụng phải ngươi tới Di Lăng săn đêm, ta nói muốn mời ngươi ăn cơm, còn nhớ vụ này không, Lâm Vong cơ, còn nhớ, Ngụy vô tiện, cơ mà xấu hổ quá, cuối cùng vẫn là ngươi trả tiền, ha ha, hắn chỉ cười vài tiếng rồi dừng, không dừng lại lâu, bọn họ nhanh chóng băng qua cái trấn nhỏ này, loạn tán cương tọa lạc ở một nơi sâu trong cụm núi Di Lăng, dường như bị oán niệm sâu nặng ngấm dần. cành lá và rừng cây trên đồi núi này đều một màu đen kịt. tường cao hơn trượng xây từ chân núi lên, trên mặt tường khắc chi chít chú văn, đề phòng người hoặc thứ không phải người ra vào. Bức tường chú bao vây toàn bộ loạn tán cương sớm nhất là do gia chủ đời thứ ba của kỳ sơn ôn thị dựng lên, bởi không cách nào lọc sạch quán linh có xu thế dời núi lấp biển nơi đây, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, chọn cách bao vây ngăn chặn nó. Tường phía này đã từng bị ngụy vô tiện làm sập một lần, bức hiện nay. Là do lăng lăng kim thị dẫn người tới, xây dựng gia cố thêm cái mới, nhưng lúc bọn họ đến, lại phát hiện một quãng tường cao thật dài đã bị sập thêm lần nữa, ngụy vô tiện để con lừa hoa dưới chân núi, ba người bước qua bức tường nát, men theo đường núi đi lên trên. Không bao lâu sau, đã trông thấy một pho tượng thú đá không đầu, pho thú đá này nặng hơn ngàn cân, canh giữ đường núi đã nhiều năm, cây mây bò đầy quanh thân, rêu rải rác khắp các chỗ trũng, đầu thú bị người lấy rìu nặng bổ xuống. Vứt ở nơi cách đó không xa, đập nát bét như đang thị uy, mặt cắt còn mới tinh, để lộ ruột đá trắng phao, đi thêm đoạn nữa, lại gặp phải một pho khác cũng bị bổ, lần này là từ đầu đến chân chia thành hai nửa, ngụy vô tiện đoán cái là biết ngay, mấy thứ này chắc chắn chính là thạch thú trấn sơn do chúng gia đặt ở huyệt vị phong thủy trên loạn tán cương sau khi hắn chết năm xưa, loại thú đá này có khả năng trấn âm trừ tà, yêu cầu kỹ thuật cực cao, giá thành cũng hết sức đắt đỏ. Giờ đây e là tất cả đã bị người phá hủy, thiệt là phung phí của trời, Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ sống vai đi vài bước, tình cờ quay đầu lại, thấy Ôn ninh đứng bên pho thú đá nọ, cúi đầu bất động, bèn nói, Ôn ninh, ngươi đang nhìn cái gì vậy, Ôn ninh chỉ chỉ cái bệ của thú đá, pho thú đá này đặt nằm trên một cọc gỗ thấp tròn thô to, bên cạnh cọc gỗ thấp đó là ba cái cọc gỗ nhỏ hơn, thấp hơn nằm rải rác, dường như từng bị lửa đốt, đều cháy đen cả. Ngụy Vô Tiện không biết nên thở dài, hay là nên lặng kinh nữa, hắn vốn không có ý trở về chốn cũ, trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện có hai khoảng thời gian dằn vặt nhất, đều trải qua ngay ở nơi đây, hắn đã biết trước, trở lại loạn tán cương, nhất định sẽ trông thấy những thứ này, chẳng thể tránh khỏi, biết rõ không cách nào phôi phai, là làm chuyện vô ích, nhưng ánh mắt vẫn không dằn được mà bắt đầu kiếm tìm ở nơi gần mấy cây cọc gỗ, Ôn ninh lần tới di tích kia nhanh hơn hắn, bước sang. Hai đầu gối quỳ xuống, năm ngón tay cắm sâu vào trong đất, nắm một vốc bùn đất lên, cầm trong lòng bàn tay, hắn nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ." Một luồng gió lạnh cuốn qua, biển cây sáo sạc kêu vang, hệt như ngàn vạn tiếng nói nho nhỏ đang thì thào với nhau. Lâm Vong Cơ, lên núi, ngụy vô tiện, tìm hiểu thực hư trước đã, hắn quỳ một chân lên đất, cúi người, nhẹ nhàng thì thầm câu gì đó với mặt đất dưới thân, bỗng nhiên, có một nơi trên mặt đất hơi gồ lên, Như đoá hoa trắng xám nở rộ trong đất buồn màu đen, một cánh tay xương chậm chậm chui từ dưới đất lên, cánh tay xương dùng dần yếu ớt dương lên được non nửa, ngụy vô tiện duỗi một tay ra nắm chặt lấy nó, đè cơ thể xuống thấp hơn, mái tóc dài trượt xuống khỏi vai, che khuất một bên mặt hắn, hắn đưa môi đến gần cánh tay xương ấy, nhỏ giọng thủ thỉ, sau đó lặng im, hệt như đang lắng nghe gì đó, một lát sau, hơi gật đầu, cái tay kia co cụm lại như một nụ hoa. Chui xuống nền đất, ngụy Vô Tiện đứng dậy, phổi buồn đất dưới thân, mặt lộ vẻ khó hiểu, lục tục mấy hôm đã bắt hơn trăm người, ở trên đỉnh đồi, đều còn sống, thế nhưng, kẻ bắt người đã xuống núi rồi, bắt người lên, nhưng chính kẻ đó lại xuống núi, thật là quái lạ, Lam Vong Cơ nói, còn sống là tốt, ngụy Vô Tiện, đúng, còn sống là tốt, đi lên trên nữa, nên đón họ là một vài phòng ốc đổ nát, đa số những căn phòng này đều rất nhỏ. Cấu trúc đơn giản, thậm chí thổ sơ, vừa nhìn đã biết là người thường vội vã ở ngoài dựng nên, có cái đã bị đốt cháy đến độ chỉ còn lại cái khung, có cái sụt nguyên cả căng về một phía, cái bảo tồn hoàn hảo nhất, thì cũng đã bị vỡ nát hết nửa bên, cái nào cái nấy đều như u linh áo quần rách rưới, ngắt mãi chịu gió thổi mưa dầm mười mấy năm không người chăm sóc, lặng im quan sát người từ dưới núi lên đây, từ sau khi lên núi, bước chân của ô ninh vẫn hết sức nặng trĩu, lúc này đây... Hắn đứng trước một gian nhà, bước chân không di chuyển nữa, bởi vì đây là một gian nhà do chính tay Ô Ninh dựng nên, trước khi hắn rời khỏi, gian nhà này vẫn còn vẹn toàn, tuy đơn sơ nhưng lại là một nơi tốt đẹp để che mưa chắn gió, là nơi mà người hắn quý trọng, người mà hắn quen biết ở lại, cảnh còn người mất, tốt xấu gì vật vẫn còn đó, nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả nhìn vật nhớ người cũng không thể làm được. Ngụy Vô Tiện nói, đừng nhìn nữa, Ô Ninh Ta đã nghĩ tới từ lâu rồi, chẳng qua chỉ muốn xem thử, có thứ gì còn lại không thôi, lời còn chưa dứt, trong gian nhà đổ nát, bỗng nhiên có bóng người lắc lơ đứng dậy, bóng người này nhắm hướng ngoài phòng mà lão đảo đi tới, một nửa khuôn mặt thối rửa lộ dưới ánh nắng nhạt, ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, bộ tổ thi này hoàn toàn không phát giác điều gì bất thường, lúc bấy giờ ngụy Vô Tiện mới lùi lại vài bước, nói, đã bị âm hổ phù khống chế, con rối xác đã thần phục hắn. sẽ không bị âm hổ phù khống chế, cũng y như vậy, con rối xác đã bị âm hổ phù thao túng, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn, quy tắc chính là, tới trước được trước, ô ninh một bước tiến lên, gầm gừ vặn đầu nó xuống, tiếp sau đó, là từng hồi tiếng gào truyền đến từ bốn phương tám hướng, trong rừng cây tối đen, có hơn 50 bộ tổ thi chậm chậm bước ra, những tổ thi này nam nữ già trẻ không đồng đều, đại đa số đều còn rất mới, trên người mặc áo liệm, Quá nửa chính là những thi thể thất tán khắp nơi dạo gần đây, lam vong cơ lật đàn cổ, tiện tay gãy, tiếng đàn tràn ra bốn phía như sóng gợn, ép bề tổ thi vây quanh bọn họ nhoáng cái quỷ gối quỳ thành một vòng, hai tay ôn ninh nhất một nam thi vô cùng cao lớn lên, quẳng nó ra ngoài vài trượng, kẹt luôn trên cành một gốc cây, ngọ ngậy không thôi, ngụy vô tiện nói, đừng lằn nhằn với chúng nó nữa, lên núi, ba người vừa đẩy lùi xác vừa lên núi. Chẳng biết rút cuộc mấy ngày qua Kim Quang Giao đã cầm âm hổ phù điên cuồng triệu bao nhiêu tổ thi, mà sóng này nối tiếp sóng kia, càng trèo lên trên gần đỉnh đồi, số lượng càng đông đúc càng nhiều hơn nữa, rừng cây tối đen cao chọc trời, tiếng đàn vút lên tận mây, bày quả bay loạn, hai canh giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng được chút rảnh rỗi để nghỉ ngơi, xác nhận bốn phía không còn làn sóng tổ thi nào nữa, lúc này ngụy Vô Tiện mới ngồi lên một con thú đá trấn sơn bị hư hại. Thở một hơi, Lam Vong Cơ thu đàn, rút một thanh trường kiếm từ trong tay áo ra, đưa cho hắn, Ngụy vô tiện nghiêng đầu nhìn, chính là tùy tiện, hóa ra Lam Vong Cơ vẫn luôn thu nó trong tay áo càng khôn, hắn cúi đầu nhìn tùy tiện, cười nhận lấy nó, nói, cảm ơn, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú nhìn lưỡi kiếm trắng loá ấy một hồi, lại quả quyết cắm nó vào lại, đeo ở bên hông, không hề có ý sử dụng nó, thấy thế, Ôn ninh nghiêng đầu. Lam vong cơ thì lại nhìn hắn chầm chầm, ngụy Vô Tiện giải thích, đã nhiều năm không dùng tới kiếm, không quen, đỡ đầu gối ngồi một lúc, ngụy Vô Tiện đứng dậy, ba người lại đi lên trên vài bước, cuối cùng cũng trông thấy một đại điện sắp ngã mà không ngã, sắp đổ mà không đổ, Loạn Tán Cương là chiến trường thời cổ, nghe đâu vào thời cổ, ngọn núi này không gọi là Loạn Tán Cương, mà nó là một ngọn tiên sơn nổi danh nơi hải ngoại, từng có một phái tu tiên lớn tiếng tâm lừng lẫy tọa lạc nơi đây. Người đứng đầu phái các đời có khả năng hô mưa gọi gió, hơn nữa còn thân kim chức vị quốc sư, giữa tông môn thường xuyên có ác đấu, kẻ đứng đầu thống trị phái tàn bạo đẫm máu, sau tiểu quốc cũng vì gã mà bị xâm phạm, cả nước bị diệt, trải qua chém giết dài đến mấy chục năm, cuối cùng ngọn núi này cũng biến thành địa ngục nhân gian, tên trước kia cũng chôn vùi vào bụi, chỉ còn sót lại ba chữ bãi tha ma, vì vậy người đời đều khắc ghi trong lòng, đại tông môn cực thịnh một đời. nay cũng chỉ còn lại tòa Phục Ma Điện đổ nát hoang tàn chống chọi trăm nghìn năm qua do vị quốc sư ban đầu nọ xây dựng. Tuy Phục Ma Điện này trải qua trăm năm mưa cuộc gió lùa, hơn phân nửa đã tường đổ ngói vỡ, nhưng vẫn có thể nhìn ra thời gian huy hoàng hương thịnh năm đó, đỉnh mái cao ngất, cục trụ chọc trời, cũng coi như khí thế rộng lớn, thế nhưng, toàn bộ nó đều nghiêng ngã, người ta nói loạn tán cương là một ngọn núi xác đây khắp núi đồi. chọn đại một nơi cắm xẻng đào xuống cũng có thể mới lên được một kẻ đã chết lời ấy không giả cũng chính vì nguyên nhân đó trong núi thường có thực thi giáp qua lại thực thi giáp cũng chính là xuyên sân giáp hấp thu yêu khí ngấm dần rồi yêu hóa bởi lấy thi thể cạt oán khí của xác nên đào thi thể trong đất lên ăn dẫn đến việc tranh loạn tán cương nhiều hố nhiều lỗ bên dưới đáy phục ma điện gần như bị đào thấu chất đất tơi sốt nên móng không ổn một bên đã hãm sâu xuống đất từ lâu Bọn họ vốn tưởng càng đi lên sẽ càng gây go, ai ngờ tới gần đỉnh đồi rồi, lại không có tổ thi quấy rối, càng như vậy, lại càng khiến người ta không yên lòng. ngụy vô tiện không nhịn được nảy sinh lòng cảnh giác, cứ đơn giản xông thẳng một đường như thế, không khỏi có hơi quá dễ dàng. Suy nghĩ của ba người đều giống nhau, cẩn thận tìm hành, áp sát bên ngoài điện nhưng không xông vào trong ngay, mà dò xét tình hình bên trong điện từ phía ngoài trước, phục ma điện này rất là rộng rãi. chứa đựng ngàn người cũng không thành vấn đề, có hơn trăm người tay chân đều bị khổng tiên tác trói chặt, dồn thành đống ở giữa đại điện, hơn trăm người này đều là môn sinh có cấp bậc khá cao hoặc là con cháu thế gia trực hệ, ngụy vô tiện thầm nghĩ, bắt hết đám con cháu tâm can bảo bối của những thế gia này tới đây, trận vây quét lần hai này chắc chắn phải có, chỉ có điều, chỉ có điều không biết, lần này, Giang Trừng có phải lại là người dẫn đầu hay không thôi, bỗng nhiên. Một thiếu niên ngồi dưới đất nói, ta nói này, lúc đó ngươi không nên chỉ đâm hắn một kiếm, sao ngươi không dứt khoát kéo cổ hắn xuống luôn, giọng hắn rất nhỏ, nhưng phục ma điện lại hết sức trống trải, vừa mở miệng ra là ông ông vọng về, căn bản chẳng cần nghe trộm cũng có thể rõ rõ ràng ràng, nghe tiếng, lúc này ngụy vô tiện mới chú ý tới, thiếu niên vẽ mặt lạnh lẽo nặng triệu ở bên cạnh tên con cháu kia, chính là Kim Lăng, Kim Lăng không hề liếc mắt nhìn gã lấy một cái. Cuối đầu im lặng, một thiếu niên sợ hãi nói, bọn chúng đi đã gần hai ngày rồi, rốt cuộc chúng muốn gì đây, muốn giết hay muốn lóc thịt, hay cho một cái thống khoái, tên con em lên tiếng đầu tiên kia nói, còn thế nào nữa, chắc chắn là muốn làm như với ôn gia trong hồi trận xại nhật ấy, luyện chế chúng ta thành con rối xác của hắn, lại dùng chúng ta đối phó với người nhà của chúng ta, khiến bọn họ không xuống tay được, để họ tự giết lẫn nhau, gã cắn răng nói, tà ma. Rõ là đê tiện thứ vô nhân tính kim lăng bỗng lạnh lùng thốt ngươi câm miệng cho ta tên con cháu kia ngạc nhiên nói ngươi bảo ta câm miệng ý ngươi là gì đây kim lăng ý gì à ngươi điếc hay bị ngô thế nghe không hiểu tiếng người hả câm miệng chính là bảo ngươi đừng có ồn ào nữa bị trói hai ngày tên con cháu kia đã gắt gỏng cả người từ lâu cả giận nói ngươi dựa vào cái gì bảo ta câm miệng một giọng nói trẻ măng cũng coi như bình tĩnh khác vang lên Hiện chúng ta đang bị trói ở đây, không biết tổ thi đầy bên ngoài kia chừng nào sẽ xông vào, những lúc thế này các ngươi vẫn muốn cãi nhau, làm tư truy thế mà cũng bị bắt tới, tên thiếu niên bị kêu câm miệng kia nói, là nó nổi điên trước, sao, ngươi chửi thì được nhưng không cho người khác chửi hả, Kim Lăng, hừ, ngươi tưởng ngươi là ai, ngươi tưởng Liễm Phương Tôn là tiên đốc, thì sau này ngươi cũng vậy, ta cứ không ngậm miệng đó, ta coi ngươi, Kim Lăng đột nhiên nhào cả người tới. Cũng đầu vào gáy gã, cái tên con cháu kia đâu đến độ kêu gào, mắng, muốn đánh hả, ta hầu, ông đây đang nén giận, ngươi là cái thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi, nghe xong câu này, Kim Lăng càng điên tiết hơn nữa, bị trói không tiện ra tay, hắn liền xài cùi chỏ với đầu gối, liên tục ra đòn đập cho đối phương áo áo gào lên, nhưng hắn chỉ có một mình, còn tên thiếu niên kia ấy thế mà lại là kẻ thường ngày đều là tiền hô hậu ủng, chúng bạn bè vừa thấy gãi chịu thiệt. lập tức réo lên ta tới giúp người đồng loạt xông tới lam tư truy ngồi ở gần đó thân bất do kỹ bị bọn họ cuốn vào dòng lũ quần ẩu hồi đầu còn gượng gạo khuyên nhủ bình tĩnh bình tĩnh cả đi nhưng sau khi bị trúng mấy đòn cùi trỏ hắn đâu đến độ cau mày suốt mặt ngày càng đen quát to một tiếng dứt khoát gia nhập hỗn chiến luôn ngụy vô tiện với lam vong cơ đều không nhìn nổi đưa mắt liếc nhau xác định trong ngoài phục ma điện này hẳn là không có cảm bẫy Ngụy Vô Tiện dẫn đầu nhảy lên trên bậc thềm trước điện phục ma, quát, giải tán, giải tán hết đi, một tiếng quát này của hắn, văn vọng trong điện phục ma, gần như chấn điếc cả tai, các thiếu niên quấn vào thành một cục ngẩng đầu nhìn sang, Lam Tư Truy trông thấy bóng người quen thuộc bên cạnh hắn, vui vẻ gọi, hàm quan quân, bên cạnh có kẻ hoảng sợ nói, ngươi mừng cái gì, bọn chúng, bọn chúng cùng một ruột đó, Ngụy Vô Tiện bước vào phục ma điện, Rút tùy tiện ra khỏi vỏ, sẵn tay vứt ra sau, một bóng người chợt hiện, tiếp lấy kiếm, chính là Ôn Ninh. Đám con cháu thế gia này lại kêu gào quỷ quỷ một trận, quỷ quỷ quỷ quỷ, quỷ tướng quân. Ôn Ninh vung tùy tiện, chém một kiếm về phía Kim Lăng, Kim Lăng cắn răng nhắm chặt mắt lại, ngờ đâu toàn thân thả lỏng, Khổng Tiên Tác đã bị lưỡi kiếm tùy tiện chém đứt. Ôn Ninh đi quanh điện, chặt đứt Khổng Tiên Tác. Con cháu thế gia được hắn mở trói trốn không xong mà ở cũng không được. Trong có di lăng lão tổ, quỷ tướng quân và kẻ phản bội chính đạo, hàm quan quân, ở ngoài thì có vô số tổ thi gầm gừ chờ ăn, khó cả đôi đường, đành phải co ro ở một góc đại điện, mắt láo liên nhìn chầm chầm vào ô ninh mặt đơ đi tới đi lôi, Lam tư truy ở đầu bên kia lại mặt mày sáng rỡ, nói, mạc, ngụy tiền bối, ngươi tới cứu bọn ta đấy ư, không phải ngươi phái người bắt bọn ta tới đâu nhỉ, tuy là câu nghi vấn, Nhưng đầy mặt cậu đều là vẻ mừng rỡ và tin tưởng hoàn toàn, lòng ngụy Vô Tiện ấm áp, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, vào mái tóc dù gặp rủi ro nhưng vẫn không cậu thả ấy đến rối bời, nói, ta, ta nghèo cỡ nào, đâu phải ngươi không biết, lấy đâu ra lắm tiền như thế để thuê người, Lam Tư Truy gật đầu ly lịa, ù ta biết mà, ta biết tiền bối thật sự rất là nghèo mà, ngụy Vô Tiện, ngoan, đối phương có bao nhiêu người, chung quanh đây có mai phục không? lâm tư truy đối phương có rất nhiều người đều dùng sương đen chay chắn nên không thấy rõ mặt mũi tước kiếm bọn ta vứt bọn ta ở đây xong rồi bỏ đi đã gần hai ngày rồi cứ như muốn để bọn ta ở đây tự sinh tự diệt vậy hơn nữa bên ngoài nơi này có rất nhiều tổ thi thi thoảng lại nghe tiếng chúng nó kêu cơ mà tạm thời tất cả không bước vào điện tỳ trần chen rời võ các đức khổng tiên tác trói cậu làm vong cơ thu kiếm vào vỏ, nói làm tốt lắm Ý là, cậu có thể giữ bình tĩnh, Lâm Nguy không loạn, còn tin tưởng họ, làm tốt lắm." Lam Tư Truy vội vàng đứng dậy, Nghiêm chỉnh Thắng tắt đứng quay về phía Lam Vong Cơ, còn chưa kịp lộ nụ cười, Ngụy Vô Tiện đã hì hì nói, "Đúng đó, làm tốt lắm, Tư Truy à, cả lũ sắp sửa đánh nhau cả rồi nhỉ?" Mặt Lam Tư Truy đỏ ửng, "Việc, việc đó," ban nãy thoáng kích động, bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ, hắn quay đầu lại, thấy kim lăng tay chân cứng đơ đứng phía sau bọn họ lam vong cơ lập tức chắn trước người ngụy vô tiện lam tư truy thì lại đứng đằng trước lam vong cơ dài dặc nói kim công tử ngụy vô tiện đi ra từ phía sau hai người các ngươi làm gì vậy người này trọng lên người kia vẻ mặt kim lăng rất là quái lạ nắm đấm hết lỏng lại chặt xiết rồi lại thả dường như muốn nói lời gì đó nhưng lại không mở miệng được chỉ dùng ánh mắt nhìn chầm chầm vào bụng Ngụy vô tiện nơi từng bị cậu đâm một kiếm đương lúc đôi bên giằng co đột nhiên có một bóng người bị ném mạnh vào trong điện Ngụy vô tiện thụt lui vài bước được Lam Vong Cơ đỡ lấy chăm chú nhìn kỹ nói Ôn Ninh Ôn Ninh cự mình nhảy lên yên lặng xoay xương cánh tay bị thô bạo bẻ khớp trở lại Ngụy vô tiện vội Lam Vong Cơ đồng thời quay người chỉ thấy Giang Trừng thả lỏng tay đứng trước điện phục ma Ánh sáng của tử điện dưới tay hắn xì xì chạy vòng, ban nãy chắc là Ôn ninh bị một roi của hắn quất bay vào điện, thảo nào Ôn ninh không có bất cứ ý đánh trả nào, giang trừng lạnh lùng thốt, kim lăng, lại đây, kim lăng nghẹn ngào gọi, cậu, trong rừng cây tối, tu sĩ nhiều nhà với trang phục khác nhau trên người chậm rãi đi ra, càng tụ càng nhiều, đen nghịch một khoảnh, trên chút kính kẻ, bao quanh vây chặt phục ma điện, đếm sơ sơ, có đến hơn một, hai ngàn người. Những tu sĩ này, gồm cả Giang Trừng, mặt mũi đều lộ vẻ mệt mỏi, toàn thân đẫm máu, hơn một trăm tên con cháu thế gia bị trói hồi đầu kia nhao nhau lao ra khỏi điện phục ma, miệng gọi to, cha, mẹ, ca ca, Chen vào trong đám người. Giang Trừng lạnh lùng nói, Kim Lăng, ngươi lề mề gì nữa mà còn không qua đây, muốn chết phải không? Kim Lăng nhìn chung quanh, vẫn do dự chưa quyết định, Ngụy Vô Tiện tạm thời không rảnh để ý tới cậu, mắt đảo nhanh qua đám người. Lại phát hiện vài nơi cực kỳ bất thường, Lam Khải Nhân đứng trước đoàn người, trong vẻ già đi không ít, bên tóc mai đã xuất hiện từng sợi hoa râm, ông nhìn Lam Vong Cơ, nói, Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhỏ giọng, thúc phụ, nhưng vẫn không đến đứng cạnh ông, Lam Khải Nhân không thể hiểu rõ hơn được nữa, đây chính là câu trả lời kiên định không thể dao động của Lam Vong Cơ, ông lắc đầu với vẻ mặt hết sức thất vọng, không định mở miệng khuyên nhủ thêm lần nữa, một tiên tử áo trắng phấp phới đứng ra. Mắt rương rương lệ, nói, hàm quan quân, rốt cuộc ngươi bị làm sao, ngươi, ngươi không còn là ngươi nữa rồi, rõ ràng trước đây ngươi với hắn không đội trời chung, như nước với lửa, rốt cuộc di lăng lão tổ đã dùng cách gì mê hoặc ngươi, khiến ngươi đứng phía đối lập bọn ta, lam vong cơ không để ý đến nàng ta, tiên tử nọ không nhận được câu trả lời, đành phải tiếc nối nói, là vậy sao, ủng là danh sĩ, ngụy vô tiện, các ngươi lại tới nữa rồi, giang trừng lạnh lùng nói. đương nhiên phải tới. tô thiệp lương đeo đàn cổ thất huyền của gã cũng đứng trước đoàn người, thẳng nhiên nói: nếu không có di lăng lão tổ vừa trở về đã lo thiên hạ không biết, giống trống khu chiên đào xác bắt người, vậy thì bọn ta cũng sẽ không quan lâm hang ổ của các hạ nhanh đến như thế đâu. ngụy vô tiện, rõ ràng là ta tới đây để cứu mấy đứa con cháu thế gia này mà, sao các ngươi không cảm ơn ta, ngược lại còn lên án ta nữa? không ít người phát tiếng cười nhạo, thầm nói. Vừa ăn cướp vừa la làng, ngụy Vô Tiện biết tổng tranh cãi là phí công vô ích nên không quá vội vàng, cười khẽ nói, cơ mà, lần các ngươi đến chiến này, hình như có hơi khó coi thì phải, thiếu mất hai vị đại nhân vật nha. Xin hỏi chư vị, việc quan trọng cỡ này, sao Liễm Phương Tôn và Trạch Vua Quân lại không tới, Tô Thiệp cười lạnh, hừ, hôm trước Liễm Phương Tôn và Trạch Vua Quân bị nhân sĩ không rõ ám sát ngay trên đài kim lân, hai người đều bị thương nặng. Đến nay vẫn còn đang điều trị, ngươi cần gì phải biết rồi còn hỏi, nghe nói Lam Hy Thần bị thương nặng, Lam vong cơ khẽ nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình trong lòng, đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói nho nhỏ, cha, con cảm thấy, có lẽ thật không phải do hắn làm đâu, lần trước ở Thành Nghĩa, là hắn đã cứu bọn con đó, lần này con thấy hắn, hình như cũng là tới cứu bọn con, theo tiếng nhìn sang, Là một tên con cháu thế gia mới vừa nhào vào dưới sườn phụ thân mình, khuôn mặt trẻ đến độ hơi ngây thơ kỳ quả thật có chút quen quen, nhưng mà, cha cậu ta đã lập tức quở mắng con trai mình, con nít đừng có nói lung tung, ngươi có biết trường hợp này là gì không, ngươi có biết kẻ đó là ai không, thu ánh mắt về, Ngụy vô tiện ung dung nói, rõ ràng rồi, từ khi bắt đầu hắn đã rõ ràng, dù hắn có nói gì, cũng đều không có ai tin tưởng hắn, hắn phủ nhận. Có thể sẽ bị áp đặt, hắn thừa nhận, có thể sẽ bị vặn vẹo, trước khi lời Lam Vong Cơ nói đúng là có sức nặng, nhưng sau khi lẫn vào với hắn, e rằng cũng đã trở thành mục tiêu công kích, vốn tưởng rằng tốt xấu gì bên thế gia kia cũng có một Lam Hy Thần trấn giữ, nên vẫn có thể hòa giải một phen, ai ngờ Lam Hy Thần lẫn Kim Quang Giao đều không có mặt, nếu ý định ban đầu của Kim Quang Giao là hãm hại hắn, diệt hắn trong một lần, sao lại không đích thân ra trận, hắn không đến. Nhất định là đã có kế hoạch khác âm hiểm hơn nữa, bị ám sát ở Đài Kim Lân, hai người đều bị thương nặng, có trời mới biết chân tướng ra làm sao. Năm xưa khi vây quét loạn tán cương lần đầu, Kim Quan Thiện chủ trì Lan Lăng Kim Thị, Giang Trường chủ trì Vân Mộng Giang Thị, Lam Khải Nhân chủ trì Cô Tô Lam Thị, Nhiếp Minh Quyết chủ trì Thanh Hà Nhiếp Thị, hai cái trước là lực lượng chính, hai cái sau có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bây giờ gia chủ của Lan Lăng Kim Thị chưa đến. chỉ phái nhân thủ nhận sự chỉ huy của lam gia cô tô lam thì vẫn do lam khải nhân điều khiển nhiếp hoài tang thay thế vị trí của đại ca gã co ro trong đám người nhưng đầy mặt vẫn là ta chẳng biết cái gì hết ta chẳng muốn làm cái gì hết ta tới chỉ để gom đủ số chỉ có gian trừng vẫn là gian trừng với lễ khí quanh thân mặt đầy hung ác nham hiểm đăm đăm nhìn hắn thế nhưng ngụy vô tiện hơi nghiêng đầu trông thấy người vẫn đứng bên cạnh hắn người không hề tỏ ra do dự Càng không hề có ý lùi bước, làm vong cơ, thế nhưng, lần này, hắn không còn một mình nữa, mấy ngàn tên tu sĩ nhìn chồng chọc vào trong, nhưng chỉ có một vị tuổi trung niên không dằn lòng nổi, nhảy ra, quát lên, Ngụy vô tiện, ngươi có còn nhớ ta không, Ngụy vô tiện thành thật đáp, không nhớ, tên tu sĩ trung niên kia cười lạnh, ngươi không nhớ, nhưng chân ta thì nhớ, gã lập tức vén áo lên, để lộ cặp chân giả làm bằng gỗ, nói, chân này của ta. Là bị ngươi phế bỏ trong đêm ở thành bất Dạ thiên năm xưa, cho ngươi nhìn, là để ngươi biết, trong đám người vây quét ngươi hôm nay, cũng có một phần lực của ta, đạo trời tuần hoàng, báo ứng đúng lắm, dường như là được gã khích lệ, một tu sĩ trẻ tuổi khác cũng đứng ra nói, ngụy vô tiện, ta không hỏi ngươi có nhớ hay chăng, cha mẹ ta đều chết dưới tay ngươi, nợ máu ngươi thiếu quá nhiều, chắc chắn cũng không nhớ rõ hai cụ nhà ta, thế nhưng, ta sẽ không quên. cũng sẽ không tha thứ người thứ ba đứng ra lần này Ngụy vô tiện hỏi trước ta từng hại ngươi tàn phế người này lắc đầu Ngụy vô tiện lại hỏi ta giết cha mẹ ngươi diệt cả nhà ngươi người này lại lắc đầu Ngụy vô tiện ngạc nhiên vậy xin hỏi ngươi tới đây làm gì người này nói ta cũng không có thù hận gì với ngươi ta tới đây tham chiến chỉ là khiến ngươi rõ ràng kẻ coi trời bằng vung, người người muốn diệt trừ Dù có lấy bất cứ thủ đoạn không chính đáng nào, dù có bò ra khỏi mộ bao nhiêu lần, bọn ta cũng sẽ đưa ngươi trở lại, không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ công bằng, vì một cái nghĩa, mọi người nghe vậy, nhau nhau ủng hộ, tiếng hoan hô như sấm động, được cổ vũ gấp bội, người này nối tiếp kẻ kia dũng cảm bước ra, lớn tiếng tuyên chiến, trong lần chặn giết cùng kỳ, con trai ta bị chó săn ôn ninh của ngươi cắt cổ mà chết. Bởi lời nguyện rủa ác độc của ngươi mà sư huynh ta toàn thân thối rửa, trúng cổ bỏ mình, không vì cái gì khác, chỉ vì chứng minh thế gian vẫn còn công lý, không thể dung thứ nhân nhượng cho tội ác, thế gian vẫn còn công lý, không dung thứ không nhân nhượng tội ác, mỗi một gương mặt đều tràn trề nhiệt huyết sụp sôi, mỗi một câu nói đều lời chính lẽ đáng, ai nấy cũng đều hiên ngăn lẫm liệt, hùng hồn mạnh mẽ, căm phẫn trào dân, hào hùng vạn trượng, không nghi ngờ gì nữa. Việc bọn họ đang làm lúc này, là một nghĩa cử cao đẹp, là một hành động vĩ đại vinh quang, một trận thảo phạt của chính nghĩa đối với ta ác, đủ để lưu danh bách thế, và người ca tụng, giống như hắn đã từng.